Chương 111, chặn lại, Từ Ninh cũng không ở Bảo Hoa Điện làm chậm trễ, gặp qua vài vị hoàng tử cùng mấy vị công chúa, lại lên xe ngựa, lần này chính là trực tiếp hồi Từ Ninh cung, Hoàng hậu dẫn phi tần đem người đưa qua, khách khí vài câu, rồi nói Từ Ninh Thái Hậu đường xá mệt nhọc, các nàng không thể quá mức quấy rầy, sau đó liền đúng lý hợp tình cáo lui, Trần Mạng Nhu ôm tứ hoàng tử hồi trung túy cung của mình, hôm nay thời tiết khá tốt. Trần Mạn Nhu cũng không ngồi giá liễn, chỉ dẫn vài người đi bộ trở về, quý phi nương nương, không đi quá xa, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng kêu, Trần Mạn Nhu xoay người nhìn nhìn, là người từ sau khi tiếng cung vẫn là người vô hình Ngụy phi Ngụy Minh Linh, nàng vào cung trễ hơn vài ngày so với thường phi, vận khí không phải quá tốt, phía trước có Hiền phi, Huệ phi, phía sau có Tống Chiêu Nghi, Vương Chiêu Nghi, Bạch Chiêu Nghi, ở giữa còn có thường phi đối lập. Ngụy Phi tiếng cung lặng yên không một tiếng động, thậm chí đầu một tháng hoàng thượng cũng chưa nhớ tới sủng hạnh nàng, nếu không phải hoàng hậu nhắc tới, phỏng trừng hoàng thượng đã quên trong hoàng cung còn có một người như vậy, mà này Ngụy Phi cũng nén được giận, hoàng thượng không sủng hạnh, nàng vẫn ở trong cung của mình, nửa bước cũng không ra ngoài, chính là đi thỉnh an hoàng hậu, cũng chỉ nói một câu thỉnh an, mặc kệ người khác trào phúng, chu chát như thế nào, nàng nửa câu cũng không nói tiếp, qua thời gian dài mọi người cũng không quan tâm tới nàng, chính là không nghĩ tới. Lúc này nàng lại kêu mình, trong lòng Trần Mạn Nhu kinh ngạc, trên mặt lại vẫn mang theo mỉm cười bình thản. Ngụy Phi có việc gì sao? Quý Phi Nương Nương, thiếp nghe nói Quý Phi Nương Nương am hiểu Đăng Thanh, cho nên muốn cầu Quý Phi Nương Nương một việc. Ngụy Phi chạy lại đây, hành lễ với Trần Mạn Nhu, cúi đầu thập phần kính cẩn nhu thuận nói, Trần Mạn Nhu hơi nhíu mi, ngươi muốn cầu cái gì? Thiếp nhìn thấy hoa cúc trong ngự hoa viên nở thập phần diễm lệ, nghĩ qua một đoạn thời gian nữa thì không thể nhìn thấy loại cảnh tượng này, trong lòng thập phần tiếc nuối, cho nên muốn thỉnh Quý phi nương nương ban cho thiếp một bức tranh, Thiếp không cầu Quý phi nương nương tỉ mỹ họa ra, chỉ tranh ngày thường chấp bút là được. Ngụy phi cũng không vòng vo, nói thẳng, "Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn nhìn Bôi Đình, Bôi Đình ở một bên lập tức cười lạnh một tiếng, "Ngụy phi ngươi đem nương nương nhà chúng ta trở thành người nào?" Đồ vật của nương nương chúng ta, ngươi muốn là phải cho." Trần Mạn Nhu khoát tay, Bôi Đình lập tức im lặng, chỉ đứng ở phía sau Trần Mạn Nhu Trừng Ngụy Phi, sắc mặt Ngụy Phi trắng bệch, bùm một tiếng quỳ xuống, thanh âm kia, gã Trần Mạn Nhu nhảy dựng, phải biết rằng, đường trong cung, trên cơ bản đều là đá tảng hoặc là thanh chuyên làm thành, lần này, đều nghe thấy xương cốt vang lên, Ngụy Phi, có cái gì nói không thể hảo hảo nói? Trần Mạn Nhu vội vàng đưa tay kéo Ngụy Phi, Ngụy Phi lại lắc đầu, là thiếp nói năng không ý tứ, thỉnh Quý phi nương nương thứ tội, thiếp không phải cố ý muốn mạo phạm Quý phi nương nương. Ngụy Phi nói lời này ta không thích nghe. Trần Mạn Nhu ý bảo vài người phía sau mình một chút, vi nhạc cùng Hồng Mai vội vàng tiến lên, mỗi người một bên đem Ngụy Phi nâng dậy, Trần Mạn Nhu lắc đầu nói, ta chưa từng nói trách cứ người, nha hoàng này của ta cũng chỉ là nhất thời nóng vội chỉ trung tâm hội chủ cho nên nói chuyện mới nóng nảy chút ngụy phi ngươi cũng đừng trách móc ngụy phi vội vàng lắc đầu thiếp cũng bản cung biết ngươi cũng là vô tâm cho nên chuyện hôm nay chính là một chuyện hiểu lầm trần mạng nhu ngăn cản ngụy phi cười khanh khách cao thấp đánh giá ngụy phi một vòng bản cung nhìn y phục trên người ngươi có vài phần đơn bạc nhưng lại chế y cục không đem thu trang của ngươi đưa đến không phải chế y cục đã đưa đến chính là thiếp cũng không thấy giá lạnh Thế nên mới không mặc quá dày, Ngụy Phi thấy Trần Mạng Nhu chuyển đề tài, liền cúi đầu cắn cắn môi, thời điểm lại ngẩn đầu, trên mặt liền mang ra vài phần tươi cười dịu dàng, Trần Mạng Nhu vẽ mặt tiếc nuối, ai, ta thật sự là hâm mộ các ngươi không sợ giá lạnh, chính là sắp đến mùa đông, cũng có thể mặc thập phần xinh đẹp, nhưng là bản cung lại không được, vừa đến lúc này, phải năm ba tầng y phục trên người, nhìn thập phần mập mạp, Quý Phi nương nương thiên sinh lệ chất. Thiếp cũng không biết là Quý phi nương nương mặt mập mạp, Ngụy phi vội vàng cười nói, "Trần Mạn Nhu lắc đầu, thở dài, vừa rồi ngươi nói, muốn một bộ cúc hoa đồ đi, ngươi nếu như không gấp, liền tạm thời đợi chút." Không đợi Ngụy phi nói chuyện, Trần Mạn Nhu liền mang vẻ mặt nhu hòa cười nói, lại nói tiếp cũng không sợ Ngụy phi ngươi chê cười, "Hai năm trước, bản cung vẫn có tâm tình vẽ vẽ họa họa, bất quá, từ khi sinh tiểu tứ, thân mình bản cung liền không bằng dĩ vãng." Mùa hè sợ nóng, mùa đông sợ lạnh, ngươi xem lúc này mọi người chỉ mặc áo khoác, còn ta đã thay áo bông, Ngụy Phi vội vàng cười cười, là thiếp nghĩ không chu đáo, lúc này đã là sương hàng, thời tiết giá lạnh, nương nương nên vì bản thân mà suy nghĩ, về phần cúc hoa đồ ki của thiếp, nương nương đừng để trong lòng, thiếp nghe nói, Tống Chiêu Nghi có lối vẽ tỉ mỉ cũng rất không tệ, lần sau có thể thỉnh Tống Chiêu Nghi hỗ trợ, Trần Mạng Nhu thực vừa lòng gật đầu. Chính nàng sửa lại chú ý là tốt rồi, việc này quả thật là có chút không dễ làm, nếu ngụy Phi tùy tùy tiện tiện mở miệng một tiếng, mình thực hương sư động chúng vẽ một bức cúc hoa đồ cho nàng, liền rất hạ thấp giá trị con người, nếu tùy tùy tiện tiện liền lấy ra hồ lộng, có thường Phi ở dưới đối lập, mặt mũi Trần Mạng Nhu cũng không dễ nhìn, nếu cử tuyệt, chuyện hôm nay truyền ra đi, vậy thành Trần Mạng Nhu không coi ai ra gì, cho nên, mặc kệ Trần Mạng Nhu có đáp ứng hay không, Chuyện này đối nặng mà nói đều không tốt, vòng vò như vậy nửa ngày, Trần Mạng Nhu coi như là đạt được mục đích, sắc mặt đối với ngụy Phi cũng tốt một ít, không biết ngụy Phi là từ đâu nghe nói bản cung am hiểu đăng thanh, bản cung nhớ rõ, đã thật lâu bản cung không có ở bên ngoài vẽ tranh, chính là vẽ tranh, cũng đều ở chung túy cung, ngụy Phi nháy mắt mấy cái, có chút ngượng ngùng cười nói, thiếp là nghe Thường Phi nương nương nói, hôm kia Thường Phi nương nương cùng thiếp nói chuyện phím, Nói đến trong cung có người tài hoa, nhắc tới Quý Phi nương nương nghe hiểu đăng thành, bản cung về điểm này có chút tài mọn, không đáng nhắc đến, ngược lại là Thường Phi, nàng thế nhưng mới là tài nữ hàng đầu, cũng không phải là hư danh, bản cung thấy, thơ từ của Thường Phi so với Hồ Phi còn nhiều hơn vài phần linh tính, Trần Mạng Nhu cười nói, Ngụy Phi ngượng ngùng lắc đầu, thiếp chưa thấy qua thi từ của Hồ Phi tỷ tỷ, nên cũng không tiện tùy ý bình luận, ngồ, đúng rồi, bất quá ngươi có rảnh đi bái phỏng hồ phi một chút, nói không chừng có thể biết được. Trần Mạn Nhu không thèm để ý khoát tay, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Ngụy Phi còn có việc sao? Nếu thật như vậy, bản cung đi trước một bước. Ngụy Phi vội vàng hành lễ, thiếp cũng không còn chuyện gì khác, cung tiễn quý phi nương nương. Trần Mạn Nhu không lên tiếng, chỉ để ý đường đi phía trước. mới vừa đến Long Phúc Môn, liền nhìn thấy Đại Nha Hoàng Vân Tú bên người thuộc Phi đang đứng ở cửa Dược Khôn Cung. Vân Tú này, là lúc trước sau khi Hồ Phi rơi xuống nước, thay thế đại cung nữ Vân Thư, về phần Vân Thư, từ sau chuyện kia đã không thấy tâm hơi, phỏng chừng, lúc này đã ở giếng nước nào đó biến thành rong rêu, nô tỳ gặp qua Quý Phi nương nương, thịnh an Quý Phi nương nương, Vân Tú vừa nhìn thấy Trần Mạng Nhu, liền vội vàng đến đây thỉnh an, Trần Mạng Nhu hơi hơi nâng tay, đứng lên đi, nương nương các ngươi còn chưa trở về sao, hồi Quý Phi nương nương. Nương nương chúng ta đã trở lại, Vân Tú mím môi cười nói, nhìn nhìn người phía sau Trần Mạn Nhu, hơi chần chờ hỏi, "Quý phi nương nương vội vã phải về Trung Tú cung sao? Ngươi có chuyện gì?" Trần Mạn Nhu hơi nhíu mày, Vân Tú ngượng ngùng cong cong hai má, "Này, kỳ thật nô tỳ là ở chỗ này chờ quý phi nương nương, nương nương chúng ta muốn mời quý phi nương nương đi vào trò chuyện, bản cung đã nói, ngươi là một đại cung nữ, làm sao vô duyên vô cớ đứng ngoài cửa?" Trần Mạng Nhu cười nói, lại không đáp ứng đi vào, chỉ đưa tay chỉ chỉ Trần Ma Ma đang ôm tứ hoàng tử, bất quá, bản cung lúc này lại không tiện đi vào, tiểu tứ lúc này đã ngủ, bản cung còn phải đi về cho hắn uống sữa, nếu là Thục Phi có lời gì muốn nói, đợi lát nữa tự đi chung túy cung đi, Vân Tú đang muốn nói thêm gì đó, Trần Mạn Nhu lại không cho nàng cơ hội này, chỉ xoay người dẫn người tiếp tục đi về phía trước, Vân Tú ở phía sau nhìn bóng dáng Trần Mạn Nhu. Dậm chân một cái vào dược khôn cung, lộ trình còn lại ngược lại thông suốt, đến chung túy cung, Trần Mạng Nhu phân phó Trần Ma Ma Lây tỉnh Tiểu Tứ trước, hắn đã ngủ gần một buổi sáng, ngủ tiếp nữa, buổi tối khẳng định xe nháo, đối nguyệt bương nước trà đến đây, Trần Mạng Nhu nhấp một ngụm, quay đầu hỏi, ta để ngươi chuẩn bị hạ lễ đã chuẩn bị tốt, đã chuẩn bị tốt, nương nương, khi nào thì đưa đi qua, Trần Gia Nhị Thiếu Gia Trần Hoài quyết thời điểm tháng 8 tham gia khoa cử. Tuy rằng không phải trạng nguyên thám hoa gì, nhưng cũng là nhất giáp thứ chín, coi như là ở trước mặt hoàng thượng treo Hào, huống hồ, năm đó Trần Hoài Cẩn 18 tuổi trúng thám hoa, lúc này Trần Hoài quyết kém 1 tuổi, 17 tuổi có thể lấy nhất giáp thứ chín, thành tích coi như là không tệ. Dù sao Trần Hoài quyết thích là binh pháp, mà không phải tứ thư ngũ kinh. Lúc trước thời điểm Trần Mẫu đi thực định, cũng đã xem xong tức phụ tương lai cho Trần Hoài quyết, lần này thừa dịp trần Hoài quyết học xong Trần Gia cũng muốn tổ chức tiệc cưới, một khi ít bản thì bắt đầu chọn ngày lành, đưa văn định lễ hỏi, mãi cho đến lúc này, mới cuối cùng xác định ra ngày lành, hôn kỳ là ngày 16 tháng 11, còn gần nửa tháng, ngày 15 đưa qua đi, Trần Mạn Nhu trong lòng tính ngày, lại chỉ thêm vài thứ để cho đối nguyệt thêm vào, khi đôi kim trâm ngũ ý rất tốt, cũng đưa qua đi, là, nương nương, đối nguyệt cầm danh một quà tặng, lại thêm vài nét bút, đang thương nghị, Chợt nghe bên ngoài thông báo, nói là Thục Phi nương nương cầu kiến, Trần Mạn Nhu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới động tác Thục Phi nhanh như vậy, chẳng lẽ, có chuyện gì quan trọng, nhớ tới chuyện lúc trước Vân Tú chặn nàng lại, Trần Mạn Nhu liền cảm thấy, ước chừng Thục Phi là thật sự có chuyện gì, bằng không, Thục Phi cũng sẽ không làm ra loại chuyện này, mau mau mời vào, Trần Mạn Nhu nháy mắt mấy cái, đối nguyệt vội vàng bê sổ sách danh một quà tặng đi xuống. Bôi đình đi ra ngoài đón Thục Phi, không bao lâu, chỉ thấy Thục Phi vào cửa, lúc này Thục Phi đã thay đổi y phục, cùng chính trang lúc trước so sánh, một thân y phục màu thủy lam, ngược lại càng thể hiện sắc mặt Thục Phi, Thịnh an quý Phi nương nương, Thục Phi vào cửa cười Thịnh an Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu vội vàng nở một phen, Thục Phi không cần đa lễ như vậy, mau mau mời ngồi đi, ta nơi này vừa làm cho người làm một ly hoa hồng phong lộ, ngươi vừa mới qua mau tới phẩm thử xem, Thục phi cười ở hạ thủ Trần Mạn Nhu ngồi xuống, vậy thiếp là có lộc ăn, hoa hồng phong lộ của quý phi nương nương tất nhiên là vô cùng tốt. Chương 112, nhờ giúp đỡ, sao không thấy tứ hoàng tử, uống một ngụm trà, trên mặt Thục phi mang quan tâm hỏi, lúc này còn đang ngủ, cũng không có ngủ, ta để cho vú nương bế hắn đi uống chút sữa." Trần Mạn Nhu nhẹ giọng cười nói, đem cái chén để tới trên bàn, nghiêng đầu nhìn Thục phi. Một thân y phục này chỉ chưa thấy ngươi mặc bao giờ, nhìn rất đẹp, phía mặt trên là theo mẫu đơn đi, ánh mắt Quý Phi thật tốt, đúng là mẫu đơn, dực khôn cung của ta có một cung nữ, châm tuyến rất tốt, lúc trước vừa làm xong bộ y phục này, Thục Phi Thuận cùng Trần Mạng Nhu nói đến chuyện châm tuyến, bất quá, so ra kém Tề Mỹ Nhân, ngược lại làm cho Quý Phi nương nương chê cười, sao Thục Phi lại nói như vậy, Tề Mỹ Nhân là tỷ muội của chúng ta, châm tuyến của nàng thế nào? Cũng không phải một cung nữ có thể so sánh, Trần Mạn Nhu nhíu nhíu mày, Thục Phi vội vàng cười nói, Quý Phi nương nương nói đúng, là thiếp nhất thời nói sai rồi, Quý Phi nương nương đừng trách móc ta không trách móc chính là Thục Phi ngày sau nói chuyện chú ý một chút là được, Trần Mạn Nhu quả thật cũng không thèm để ý, nàng chỉ cần cam đoan Thục Phi ở chỗ nàng không nói cái gì không hợp quy cũ là được, ngày sau Thục Phi lại đến chỗ người khác nói, sẽ không phải là chuyện nàng có thể quản. Thời điểm Quý Phi mới tiến cung, Thiếp liền cảm thấy Quý Phi giúp mọi người làm điều tốt, thập phần hòa khí, hiện nay xem ra, Thiếp quả nhiên là không có ánh mắt, Thục Phi cảm kích cười nói, trên mặt có chút khó xử, không dối gạt Quý Phi nương nương, kỳ thật Thiếp hôm nay đến bái phỏng, là có chuyện muốn cầu Quý Phi nương nương, Nga, chuyện gì, không đợi Thục Phi trả lời, Trần Mạn Nhu liền nhíu mày nói, hôm nay thật đúng là kỳ quái, một người hai người. Đều nói muốn mời ta hỗ trợ, chẳng lẽ hôm nay là ngày lành cầu người, thuộc phi rũ mi mắt xuống, lập tức ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, còn có người đến cầu quý phi nương nương hỗ trợ, là việc gì, thấy Trần Mạng Nhu nhìn nàng, lại vội vàng nói tiếp, quý phi nương nương thứ tội, thiếp là muốn nhìn một chút có thể giúp đỡ hay không, nếu là chuyện thiếp đủ khả năng, thiếp tự nguyện vì quý phi nương nương phân ưu, cũng không phải đại sự gì, chỉ là ngụy phi nói là nghe thường phi nói. Biết được bản cung thiện đang thanh, cho nên đến cầu một bức họa, Trần Mạn Nhu không chút để ý nói, nghiêng đầu nhìn Thục Phi, Thục Phi đến là vì chuyện gì, mất quá, ngươi phải biết, hậu cung này, có thể làm chủ là hoàng hậu nương nương, bản cung cũng không phải cái gì cũng có thể giúp, thiếp hiểu được, thiếp tuyệt đối không để quý Phi nương nương khó xử, Thục Phi vội vàng nói, nhìn nhìn đối nguyệt cùng Tẩn hoang đứng ở phía sau Trần Mạn Nhu, trên mặt có chút khó xử. Trần Mạng Nhu nghiêng đầu nhìn Tẩn Hoàng, Tẩn Hoàng, ngươi đi xem tứ hoàng tử bên kia thế nào, nếu là tứ hoàng tử còn tỉnh, ngươi liền cho đọc cho hắn nghe hai đoạn sách, chỉ trừ một đối nguyệt, coi như là để người vạn nhất, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Thục Phi cũng biết ý tứ Trần Mạn Nhu, đối nguyệt này là đại cung nữ Trần Mạn Nhu thập phần tín nhiệm, nàng cũng không tiện nói cho đối nguyệt cũng lảng tránh, chỉ xoắn khăn tử, có chút xấu hổ cùng né tránh. Trần Mạn Nhu cũng không thúc giục, chỉ bưng cái chén nhìn kỹ, giống như thành chén mọc ra một đóa hoa, thiếp còn chưa kịp chúc mừng quý phi nương nương đâu. Đại ca quý phi nương nương Trần Gia Đại Gia đầu năm nay được Hoàng thượng ngự khẩu khâm điểm làm đô sát Viện Lục Khoa trưởng Viện Cấp Sự Trung, đây chính là một đại hỷ sự A. Qua hơn nửa ngày, Thục Phi mới rút cục ngẹn ra một câu như vậy, Trần Mạn Nhu trên mặt tươi cười mang theo cảm kích cùng vui sướng, đúng vậy, quả thật là hỷ sự, Hoàng thượng ân điển. Trần Gia ta tự nhiên là trung tâm đền nợ nước, tài học của Trần Gia Đại Gia, Hoàng thượng nhưng là khích lệ qua rất nhiều lần, Trần Đại Gia tuổi còn trẻ, coi như chính tứ phẩm kinh quang, phần vinh sủng này, cũng là cực khó được, Thục Phi vội vàng lại thêm hai câu, Trần Mạn Nhu nghiêm nghị, Thục Phi, lời này ngày sau cũng không nên nói nữa, tài học của Đại ca ta, nhưng là không có tuệ nhãn Hoàng thượng thức. Cái gọi là tài học cũng bất quá là vài câu thi từ vài đoạn ca phú mấy thiên văn vẽ, Nam Nhi Khánh Quốc ta hướng tới, hàng sông khổ độc, không phải vì có một cơ hội có thể đền đáp quốc gia sao, Cái gì vinh sủng không vinh sủng, Hoàng thượng cũng chưa từng bất công, chỉ cần là nhân tài hữu dụng với Khánh Quốc, Hoàng thượng đều coi trọng, Trần Mạng Nhu giọng điệu nghiêm túc nói, thuộc phi vội vàng đứng dậy hành lễ, là, thiếp sẽ không nói, quý phi nương nương chớ tức giận. Nàng cảm thấy cũng âm thầm ảo não phẫn hận, vốn nàng cho rằng Trần Hoài cẩn tuổi còn trẻ bỗng nhiên thăng quan, khả năng cùng Trần Mạng Nhu có liên quan, lại không nghĩ rằng, một chút không cẩn thận, đã bị Trần Mạng Nhu cấp bắt được điểm sai lầm ấy, thiếp cũng là đầu óc mê muội thế nên nói chuyện mới không cân nhắc, mong rằng quý phi nương nương đừng cùng thiếp so đo thục phi liên tục thở dài, Trần Mạng Nhu vội vàng để cho đối nguyệt đỡ nàng, bản cung cũng không phải tức giận, tục ngữ nói. Không bị người ghen tị đều là người bình thường, bản cung tất nhiên là sẽ không cùng những người nói không giữ lời so đo, khóe miệng Thục Phi co rút, cúi đầu che khuất buồn bực trong mắt, bên cạnh đối nguyệt lại không chỗ nào cố kỵ lộ ra khuôn mặt tươi cười thật to, lúc Thục Phi ngẩn đầu liền thu trở về, tiếp tục bảo trì bộ dáng không chút thay đổi, là, Quý Phi nương nương nói có lý, từ xưa đến nay, còn không phải là người có bản lĩnh mới có thể bị người đố kỵ sao, nhận thấy được nếu không nói đến chính đề. Đề tài sẽ bị càng đi càng xa, ngược lại lần này thuộc phi chọn lúc trước khi Trần Mạng Nhu mở miệng nói, thiếp lần này đến đây, là có chuyện muốn cầu quý phi nương nương hỗ trợ, trong nhà thiếp, còn có một không đệ đệ bất thành khí, năm nay vừa tròn 16, vì trong nhà hắn là ấu tử, thuở nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều lớn lên, Trần Mạng Nhu nâng chung trà lên lại nhấp một ngụm, trước tiên là nói về quan chức đại ca nhà mình, lại nhắc tới chuyện đệ đệ nhà nàng, chẳng lẽ, để để nhà nàng phạm chuyện gì vừa vặn phạm đến trong tay đại ca nhà mình tiểu nhi tử cũng đại tôn tử là mệnh của lão thái thái nếu là ấu tử tự nhiên là muốn càng sủng ái hơn một ít trần mạng nhu không mặn không nhạt nói tiếp thục phi thở dài thiếp cũng cảm thấy như vậy huống hồ gia đệ thuở nhỏ tính tình đơn thuần là người lương thiện cho nên cũng vẫn chưa quảng giáo hắn cũng không ngờ vẫn là để cho người ta chui chỗ trống Trần Mạng Nhu cũng không nghĩ theo Thục Phi ý tứ hỏi tiếp, nhưng là, Thục Phi đều nói tới đây, nàng không hỏi tiếp, Thục Phi cũng muốn tự mình nói ra, còn không bằng nàng cho Thục Phi bật thang đầu, vì thế liền hơi tò mò hỏi, bị người chui chỗ trống, đây là chuyện gì xảy ra, gia đệ bản tính thuần lương, từ nhỏ được cha mẹ phụng trong lòng bàn tay mà lớn lên, đối lòng người hiểm ác, một mực không biết, lúc trước, hắn bị người dẫn đi trà lâu. Người nọ cùng một đám người khác một lời không hợp đã xảy ra tranh chấp, hai bên liền động thủ động cướp, đối phương có người không biết bị ai đẩy một cái, từ thang lậu lăn xuống dưới, vừa vặn một đầu đập trúng mảnh xứ rơi vỡ trên mặt đất, tức thì người liền, đôi mắt thuộc phi có chút hồng, lấy khăn tử nhu nhu khóe mắt, mới nói tiếp, sau đó cử môn đề đốc tuần bộ đi qua, đưa bọn họ toàn bộ đều bắt đến Đại Lao, đã qua ba ngày, vẫn không kết quả, thiếp thật sự là không có biện pháp. Trần Mạng Nhu nháy mắt mấy cái, mọi người vào tù, việc này hẳn là tìm người cử môn đề đốc đi, đại ca nàng làm việc ở đô sát viện đi, hai bên hoàn toàn không có quan hệ đi, gia phụ cho người cao thấp chuẩn bị, cử môn đề đốc bên kia ngược lại làm khổ gia đệ, Thục Phi nhìn ra Trần Mạn Nhu nghi hoặc, vội vàng giải thích nói, chính là, người chết kia, là con vợ kế Trang Quận Vương, Trang Quận Vương tìm ngự sử tham tố mạnh gia tà. Muốn gia đệ vì con vợ kế khi mà đền mạng, cho nên, Trần Mạng Nhu trầm mặt trong chốc lát, bương ly trài che giấu cười lạnh bên khóe miệng, thuộc phi này ngược lại tâm tư thật tốt, nàng đến cầu mình, là tính để cho đại ca nhà mình giúp đỡ áp chế ngự sử tham tấu đi, chính là, cứ như vậy, Trần Gia bọn họ có thể chống đối trang quận vương, hơn nữa, sau đó nhất định sẽ làm hoàng thượng bất mãn, thật sự là đáng thương, Trần Mạng Nhu buông ly trà. Rút khăn tay trong cổ tay áo, hướng mắt mình nhu nhu, đôi mắt liền đỏ, thập phần đồng tình nhìn Thục Phi, vậy hiện tại sự tình như thế nào rồi, ngươi tìm đến ta, là muốn ta giúp ngươi như thế nào, Thục Phi nước mắt cuồn cuộn, thiếp cũng thật sự là không có biện pháp, thiếp muốn cầu quý Phi nương nương, tạm thời thỉnh trần đại gia ra mặt, biện giải cho mạnh gia ta hai câu, người nọ thực không phải bị gia đệ đẩy xuống, ngày đó ở đó có năm sáu người, con trang quận vương. Cũng mang theo năm sáu người, một mảnh hỗn loạn, ai cũng không có thấy là gia đệ ra tay làm chuyện này à, hơn nữa, gia phụ đã hỏi qua, gia đệ nói, ngày đó cùng nhau tranh chấp, hắn liền chạy nhanh đứng ở bên tường trốn tránh, toàn bộ nhi quá trình, ngay cả một bước đi hướng thang lầu cũng không đi, thậm chí không thấy mặt con trang quận vương, hắn làm sao có thể đẩy người xuống, quý phi nương nương, tính tình gia đệ thiếp rất tốt, hắn từ nhỏ, Ngay cả một con kiến đều luyến tiếc không muốn giết, làm sao sẽ đi đẩy người xuống lầu, nói xong, Thục Phi đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt, con có, gia đệ thuở nhỏ thân mình không phải quá tốt, đừng nói hắn đem một người đẩy xuống, chính là ngày thường, nên một cái lồng chim bằng sắc đều mệt thở hỗn hển, người nọ tuyệt đối không phải gia đệ đẩy xuống, Trần Mạng Nhu kinh ngạc, qua hơn nửa ngày mới nói, thật sự, vậy là tốt rồi ngươi cũng không cần lo lắng ngự sử nói cái gì, ngươi chỉ để cho hình bộ hảo hảo tra án tử này, tội danh của đệ đệ ngươi sẽ được sáng tỏ, trang quận vương tự nhiên cũng sẽ không để cho ngự sử tham tố mạnh gia các ngươi. thục phi đang khóc hoa lê đẫm mưa, bị trần mạng nhau nói như vậy, thật nguy hiểm bị ngẽn lại, dừng một chút, lại lấy khăn tử che khuất mặt khóc nói, quý phi nương nương, thiếp thật sự là không có biện pháp a. trước đó vài ngày, trang quận vương chỉnh hình bộ thượng thư uống rượu. Thời điểm gia phụ đi bái phỏng hình bộ thượng thư, hình bộ thượng thư cũng không muốn tiếp kiến a, trần mạng nhô nhô nhô cái tráng, thục phi, thực sự không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là chuyện này, không phải ta có thể nhúng tay, ngươi xem à, sự tình liên lụy đến trang quận vương, liên lụy đến mạnh gia ngươi, liên lụy đến hình bộ thượng thư, còn liên lụy đến cửu môn đề đốc, đây chính là chuyện tiền triều, ta một nữ nhân hậu cung, làm sao có thể nhúng tay. Trần Mạn Nhu cười khổ một chút, lắc đầu nói tiếp, húng hồ, Trần Gia Gia huấn nữ tử xuất giá không thể nhúng tay chuyện gia tộc, đại ca của ta hiện tại là vì triều đình làm việc, hắn đã kiên định chọn môn hộ trong nhà lương đóng, ta làm sao có thể phân phó hắn làm việc, sắc mặt thục phi đổi đổi, một lát sau, cắn cắn môi nói, quý phi nương nương, hiện tại hậu cung này, trừ bỏ hoàng hậu nương nương, đã có thể tính ngày cùng dương quý phi phẩm giai cao nhất. Ngài không nghĩ tới, lại hướng lên trên đi từng bước, sắc mặt Trần Mạn Nhu lập tức thay đổi, quay đầu phân phó đối Nguyệt, "Thục Phi nương nương không thoải mái, ngươi tự mình đưa Thục Phi nương nương trở về nghỉ ngơi." Thục Phi đại khái cũng hiểu được mình nói quá rõ ràng, có chút rất thiếu kiên nhẫn, sắc mặt có chút ngượng ngùng, vội vàng đứng dậy hành lễ với Trần Mạn Nhu, sau đó đi theo đối Nguyệt đi ra ngoài. Đối Nguyệt vừa đi ra, Tẩn Hoang liền lắc mình tiến vào, "Nương nương Thục Phi là có ý tứ gì, nói xong, sắc mặt có chút căm giận, nương nương, ngài trăm ngàn lần đừng tin Thục Phi, nàng là người có tâm kế nhất trong cung, Trần Mạn Nhu trừng mắt liếc nàng một cái, tẩn hoang lui lui cổ, nhanh chóng hành lễ, nương nương, nô tỳ vừa rồi nhìn tứ hoàng tử, cũng không có ở ngoài cửa nghe lén, được rồi, ngươi cái hầu tử, ở trước mặt ta còn giả bộ cái gì, Trần Mạn Nhu cười mắng một tiếng, lại thay đổi gương mặt nghiêm túc, chuyện hôm nay, ngươi nên nuốt vào bụng, coi như là không có nghe thấy, đợi lát nữa ngươi đi đón đối nguyệt trở về, Tẩn Hoang tuy rằng vẫn rất ngạc nhiên, lại không dám vi phạm ý tứ Trần Mạn Nhu, hành lễ liền xoay người đi ra ngoài, Trần Mạn Nhu sâu kín thở dài một hơi, nếu nàng nhớ không lầm, Mạnh gia giống như chỉ có một đứa con trai, hôm nay thục phi là quá sốt ruột đi. Chương 113, chậu thang, nương nương, thục phi bên kia, Tẩn Hoang rất nhanh liền đón đối nguyệt trở về. Hai người tiến đến bên người Trần Mạn Nhu, nhỏ giọng hỏi, Trần Mạn Nhu khoát tay, việc này trong lòng ta đều biết, tập dịch tư lần này phân vài người cho chung túy cung, phân sáu tiểu cung nữ, đối nguyệt vội vàng nói, dừng một chút lại bổ sung, có ba người là người Trần Gia chúng ta, tuổi đều là 14-15, bộ dáng nô Tỳ thấy, coi như là biết quy cũ, người cũng rất có hiểu biết, nương nương, nô tị không muốn xuất cung, tẩn hoang ở một bên rất không cao hứng nói. Người xem, đại cung nữ bên người thuộc phi, đức phi các nàng cũng không phải không có xuất cung sao, nô tỳ muốn vẫn hầu hạ ngài, vài tiểu nha hoàn tuy rằng không tệ, nhưng ai biết các nàng có thể có cái gì vướng bận linh tinh hay không, ngươi không lấy chồng, Trần Mạn nhô nhíu mày cười nói, môn quy tiểu tuyển luôn luôn rất ít, cơ hồ là lặng yên không một tiếng động bắt đầu, lặng yên không một tiếng động chấm dứt, cái đó và loại tiểu tuyển tiếng cung của Thanh triều không giống nhau. Nơi này tiểu tuyển càng nới lỏng một ít, đương nhiên, nên điều tra cũng phải điều tra, phương diện thân thế không có biện pháp làm giả, đại bộ phận người trải qua tiểu tuyển, trên thực tế đều là các thế gia tự mình đưa đến, đây coi như là một loại tìm quy tắc, hoàng hậu không có việc gì cũng sẽ không chủ động đánh vỡ loại cục diện này, dù sao, mỗi người dùng hạ nhân của gia tộc thì có vẻ yên tâm hơn, hoàng hậu không có việc gì cũng tuyệt đối không đi chọc nhiều người tức giận, húng hồ. Loại đầu tiên tuy rằng chiếm đại bộ phận, nhưng ít ra còn có một phần ba người, là gia thế trong sạch phía sau không có gia chủ, bằng không, hoàng thượng cũng sẽ lo lắng, trần gia tổng cộng đưa vào sáu người, có ba người được lựa chọn, sau đó đưa đến trung túy cung, còn lại ba người là kèm theo, dựa theo quản lý, trung túy cung đại cung nữ dạy tiểu cung nữ nửa năm hoặc là một năm, sau đó đại cung nữ tự mình phải xuất cung, dù sao, người bên người từng phi tử đều cũng có lệ cũ. Ai cũng không tiện quá nổi bật, nô tì vốn không muốn gãi cho người, tẩn hoang lắc đầu nói, đối nguyệt cũng đi theo gật đầu, đúng vậy, lúc trước nô tì cũng nói, lập gia đình có cái gì tốt, mỗi ngày nhìn tướng công mình cùng người khác, khủ, dù sao nô tì không muốn lập gia đình, nương nương, người trung túy cung chúng ta cũng không dư ra mấy người, ngài đã quên, lúc trước sau khi ngài đưa hội ẩm cùng Lưu Quang, thanh hạnh đi, trung túy cung cũng không có thêm nhân thủ tiến vào. Vũng hồ, ngươi là quý phi, nhân thủ cũng không tăng thêm, lần này vừa vặn bổ sung, cũng không có vượt qua quy chế, trần mạng nhu khoát tay, ta tất nhiên là biết nhân thủ ta bên này vừa mới đủ, chỉ là các ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, ta cũng không muốn cho các ngươi hiện tại liền xuất cung, bằng không, vài tiểu cung nữ kia tuy rằng biết quy cũ, nhưng lại chưa làm được chuyện, vẫn chưa hiểu rõ hết, ta cũng không có thời gian dạy. các ngươi ít nhất mang các nàng xuất sư mới được như vậy, ít nhất cũng phải đợi đến thời điểm tiểu tuyển lần sau mới có thể xuất cung, trọng yếu nhất là, các ngươi còn không chưa có đến tuổi, chính là tiểu tuyển lần sau, ai biết có thể hủy bỏ hay không, thuộc hạ trung thành, hoặc là biết mình âm tư quá nhiều cấp dưới, không có người sẽ dễ dàng thả xuất cung, húng hồ, cung nữ 15-16 vào cung, 25-26 mới xuất cung, tốc độ tiêu hao cũng thực chậm, đến lúc đó, nhân thủ các cung sung túc, Tiểu tuyển tự nhiên cũng sẽ ngừng, đến khi đó thời gian còn dài rất, nương nương, chúng ta trước hết không nói chuyện này, ngài nói cho nô tỳ chuyện thuộc phi, mạnh gia kia, cuối cùng có thể có chuyện gì hay không, tẩn hoang biết mình không cần bị tống xuất cung, lập tức cao hứng lên, nàng hiện tại cũng bất quá là 20 tuổi, khoảng cách đến 25-26 còn rất xa, đối nguyệt, danh ngạch đại cung nữ của ta còn thiếu một người đi, Trần Mạng Nhu lại không tiếp tẩn hoang, chỉ nghiêng đầu hỏi, Lúc trước hoài tâm kia, sau khi nàng đuổi về Vĩnh Thọ Cung, hoàng hậu cũng không nhắc lại chuyện này, đại khái hoài tâm kia là không về được, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc là, nương nương nghệ muốn thăng ai đi lên, đối nguyệt bương một ly trài cho Trần Mạn Nhu hỏi, Trần Mạn Nhu nhéo nhéo mi tâm, đã đem vi nhạc cùng tiếng tử thăng lên, như vậy cộng thêm bôi đình cùng hai người các người, cũng mới có bốn đại cung nữ, Lưu Nguyệt, Lưu Sắc cùng Hồng mai ba người này. Người nào thích hợp, kiến tử kỳ thật ngay từ đầu chính là đại cung nữ, chỉ là vì hoài tâm mà thoái vị, mới tạm thời làm nhị đẳng cung nữ, lúc này cũng có thể khôi phục lại, nô tì thấy, vài tiểu cung nữ mới được đưa vào, không đợi đối nguyệt nói xong, Trần Mạng Nhu liền khoát tay áo, mới tiếng cung tư lịch quá ít, huống hồ nàng cũng sợ vài người các nàng không biết nặng nhạy chọc phải tai họa, cho nên tốt nhất là tôi luyện một phen, nghĩ nghĩ, liền điểm hồng mai. Hồng Mai tuy rằng hay nói lời chua chát, bất quá, dùng rất tốt, coi như là có chút tiện tay, liền ngàn đi, mặt khác bốn người mới tới, toàn bộ đảm đương nhị đẳng cung nữ, cùng lưu nguyệt, lưu sắc cùng nhau, về phần còn lại, vậy đều là tam đẳng cung nữ, số người, cũng không xem như vượt qua quy chế, sau khi ban thưởng tên cho cung nữ vừa được phân bổ, cũng không sai biệt lắm đến thời gian dùng cơm trưa, sau khi Trần Mạng Nhu dùng xong, lại ngủ một canh giờ. Lúc này mới chậm rãi đứng dậy, kêu hồng mai tiến vào chải đầu cho nàng, một mạt một ít là được, đợi lát nữa chuẩn bị cho ta một ít điểm tâm, đợi lát nữa chúng ta đi ngự hoa viên thưởng cảnh đi, bôi đình hầu hạ bên cạnh đi tiểu phòng bếp chuẩn bị, vi nhạc mặt mang buồn bực cầm bái thiếp vào cửa, nương nương, thường phi nương nương gửi bái thiếp đến đây, thỉnh ngày đi qua ngắm hoa, hoàng thượng vừa ban cho nàng một chậu lục mẫu đơn, nàng còn thỉnh đám người dương quý phi, hiền phi, thục phi, huệ phi. Đức phi, Thục phi cũng đi qua, Trần Mạn Nhu thoáng nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Vi Nhạc nghĩ nghĩ lắc đầu, thời điểm nô tỳ tới, vẫn chưa thấy giá liễn Thục phi nương nương đi qua, ngược lại nghe tiểu cung nữ kia nói, Thục phi nương nương thân mình không thoải mái, ta đã nói rồi, Trần Mạn Nhu nở cười một tiếng, đưa tay tiếp nhận bái thiếp, phía trên dùng châm hoa viết mấy chữ nhỏ, chữ rất tốt, câu từ thực tao nhã, dùng từ thực thanh lịch, chính là Trần Mạn Nhu không có hứng thú Tùy tay đem bái thiếp ném tới một bên, đi nói bản cung hẹn tề mỹ nhân uống trà, không rảnh đi thưởng cúc, vậy ngữ hoa viên, vi nhạc lại hỏi một câu, Trần Mạng Nhu đánh cái ngáp, tiếp tục đi, dù sao nhàn rỗi cũng rất nhàm chán, vi nhạc gật gật đầu đi ra ngoài từ chối bái thiếp này, hồng mai cầm gương để cho Trần Mạng Nhu xem tóc phía sau nàng, nương nương, như thế nào, nếu ngài không thích, nô tỳ lại đổi một cái cho ngài, không cần, như vậy cũng rất tốt. Trần Mạng Nhu sờ sờ búi tóc phía sau, cười cầm cây trâm cắm lên, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài mặt, Trần Ma Ma đâu, lúc này còn ở phía sau sao, tiểu tứ còn ngủ hay không, Tẩn hoang từ một bên xuất quỷ nhập thần thoát ra, tứ hoàng tử đã tỉnh lại, lúc này đang uống sữa, nô tì cho Trần Ma Ma ôm đến đây, không cần, tiểu hài tử vừa uống sữa, lúc này ôm đi ra dễ dàng trúng gió, Trần Mạn Nhu lắc đầu nói. Tự mình xoay người về phía hậu điện xem tứ hoàng tử, tiểu tứ vừa tỉnh ngủ ăn no, lại thấy mẫu thân mình, tâm tình thật tốt, liên tiếp hướng Trần Mạng Nhu huy tay nhỏ bé, tiểu tứ đây là nhớ mẫu thân, Trần Mạng Nhu đi qua hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tứ, sờ sờ y phục trên người hắn, xác định không quá mỏng, liền quay đầu đánh giá phòng ở một chút, thấy góc phòng bày chậu thang, cửa sổ đều đóng, có chút mất hứng, bản cung không phải đã nói, cửa sổ không thể đóng quá kín sao. Còn có, chậu than là ai để vào, phòng nàng cũng sắp đến thời điểm để chậu thang, chính là nàng không thích nghe thấy mùi kia, cho nên không cho để, chính là tiểu tứ còn nhỏ, chịu lạnh không nổi, cho nên nàng mới dặn dò, thời điểm ban ngày chỉ để trong chốc lát, thời gian còn lại không thể để, trần ma ma vội vàng tiến lên hành lễ, nương nương, hôm nay bên ngoài có chút gió, cho nên nô tỳ mới tự mình làm chủ đóng cửa sổ, chậu thang không phải nô tỳ để vào. Lúc trước nô tỳ đã xem qua, chậu thang kia không có đốt lửa, thế nên mới không cho người mang ra ngoài, làm càn Trần Mạng Nhu khó thở, cầm tiểu đệm giường của tiểu tứ ném đến trên người Trần Ma Ma, ngày thường bản cung dặn dò các ngươi như thế nào, ngươi quản nó có đốt lửa hay không, chỉ cần lại chậu thang, sẽ không thể để trong phòng như vậy, lỗ tai ngươi bị điếc sao, Trần Ma Ma vội vàng dập đầu thỉnh tội, Trần Mạng Nhu cũng không để ý tới, đứng dậy đến phía trước chậu thang. Lấy cái nắp phí trên ra, dùng côn lửa gạt hai cái, quả nhiên ở dưới phát hiện đã đốt lửa, cái này, sắc mặt Trần Mạng Nhu càng xanh mét, ngươi không phải nói bên trong không có đốt lửa sao, đây là cái gì, chẳng lẽ mắt bản cung xảy ra vấn đề, Trần Ma Ma đến đây vừa thấy, lập tức lại nằm úp sắp xuống, nương nương, nô tỳ nô tỳ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lúc trước nô tỳ quả thật đã xem qua, bên trong quả thật không có đốt lửa. Nô tỳ để cho chấp thư làm ấm chăn, sau đó mới đưa Tứ hoàng tử để tới trên giường, cũng không có dùng chậu than. Trần Mạn Nhu lúc này cũng không nhớ tới chuyện lúc nãy mình nói muốn đi ngự hoa viên, trong đầu nàng đều là một ý niệm, đã biết Chung túy cung khả năng có con chuột, có người sẽ xuống tay với nhi tử bảo bối của nàng, thực nghĩ rằng nàng không tranh không đoạt vài năm thì tốt tính như Phật Di Lặc sao, mặc kệ là ai, dám xuống tay với can nàng, nàng đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cáo giận trong chốc lát, ánh mắt trần Mạn nhu lạnh như băng nhìn lướt qua trần ma ma, đi đem những người ở hậu điện đều gọi đến đây, bản cung muốn hỏi một đám, giữa trưa thời điểm tứ hoàng tử ngủ, có ai tiến vào phòng này, trần ma ma cũng không phải kẻ ngốc, vừa thấy đúng lửa kia thì biết chuyện hôm nay đã hỏng rồi, lúc này vội vàng lao ra cửa, không bao lâu, liền cùng đám người triệu ma ma dẫn bốn đại nha hoàng đến đây, vốn tiểu tứ thân là hoàng tử, bên người có bốn ma ma. Bốn đại cung nữ, bốn nhị đẳng cung nữ, bốn tiểu cung nữ, mặt khác có tiểu thái giám như kiền, thị vệ như kiền, nhưng là tiểu tứ còn nhỏ, Trần Mạng Nhu nghĩ càng nhiều người, cũng càng dễ dàng để cây đinh trài trộn vào, cho nên liền giảm bớt, chỉ cần bốn đại cung nữ cùng với bốn nhị đẳng cung nữ, lúc này, trong phòng đứng trên chút, phía trước là Trần Ma Ma cùng Triệu Ma Ma, đường Ma Ma cùng Tống Ma Ma, ở giữa là chấp thư, chấp mặt, chấp họa, chấp nghiêng bốn người. Phía sau cùng là tiểu cung nữ cùng thái giám tổng cộng 10 người, đối nguyệt, đi gọi Minh Tổng Quảng đến đây, ánh mắt Trần Mạng Nhu trên người một đám người đảo qua, quay đầu phân phó một tiếng, đối nguyệt nhanh chóng ra cửa, bản cung nghe nói, hình bộ có một loại hình phạt tên là thiếp gia quan, các ngươi có lẽ không biết đây là ý tứ gì, nhưng là hình phạt này có một cái tên, các ngươi khẳng định biết, Trần Mạng Nhu để cho tẩn hoang bế tiểu tứ đến tiền điện, mình ngồi ở phía trên. Nhìn nhóm người tiếp tục nói, nó còn có cái tên gọi làm buồn tể, chính là đem tư chi người cố định ngưỡng mặt lên trời cột chắc, sau đó dùng giấy da dính nước dán lên mặt, một tầng lại một tầng, sau khi dán vài tờ, người liền thở không được, lại dán thêm mấy tờ, có thể tươi sống buồn chết, còn tuyệt đối không để người khác tra ra nguyên nhân, nhìn sắc mặt một đám người trắng bệch, Trần Mạng Nhu cười cười, bản cung tin tưởng, các ngươi đều là người thông minh, hoặc là... Các ngươi cũng muốn thử vật này một chút, bản cung cũng cho các ngươi cơ hội này. Chương 114, Hiền nghi, kỳ thật, Trần Mạng Nhu cũng không quá muốn đem tất cả mọi người đều dụng hình, tuy rằng, phương pháp này sẽ không để lại vết thương, cũng sẽ không để cho người ta bắt lấy nhược điểm nói nàng vận dụng tư hình, nhưng là sự trí như vậy, nói không chừng sẽ làm người ban đầu trung tâm sẽ thành cách tâm, nhưng là, lúc trước Trần Mạng Nhu điều tra qua thân phận bối cảnh toàn bộ những người này. Tự nhận là đã đem những người này nắm giữ trong tay, các nàng cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra hai lòng với mình, vậy mà trong nháy mắt, những người này liền đánh lên mặt nàng một cái tác, nàng cũng không phải cảm thấy thật mất mặt, chỉ là nàng sợ bên trong những người này còn giấu ám đinh nàng không biết, cho nên, tình nguyện giết lầm 100 người, tuyệt đối không thể buông tha một người, nương nương, nô tỳ cái gì cũng không biết à, trong viện yên lặng trong chốc lát, đột nhiên có một nhà hoàng lao ra. Tiểu hỷ tử lập tức tiến lên đem người giữ chặt, không cho nàng tiếp cận Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu cười lạnh một tiếng, có biết hay không, không phải ngươi định đoạt, Minh Tổng Quảng, ngươi đi đem đồ vật chuẩn bị tốt, chúng ta ở trong sân thẩm vấn, Minh Tổng Quảng lên tiếng, mang theo tiểu thành tử cùng tiểu lai tử đi chuẩn bị đồ vật, trong chốc lát công phu, lấy một tấm ván gỗ đến đây, phía trên tạm thời có bốn cái trụ, còn có một ít mảnh vải, cùng với một sấp giấy dai cùng một chậu nước tầm mắt trần mạng nhu từ trên người một đám người đảo qua ai thử trước các ngươi cũng biết bản cung luôn luôn không phải là người ngoan tâm thật sự là không đành lòng nhìn người vô tội hít thở không thông mày chết đi các ngươi đại khái không biết hít thở không thông mày chết là tư vị gì đi bản cung có thể nói cho các ngươi, đợi lát nữa thời điểm dán tờ giấy thứ nhất các ngươi sẽ cảm thấy hô hấp có chút không thông thuận cảm giác giống thời điểm bị bệnh thương hàn không sai biệt lắm thời điểm dán tờ giấy thứ hai Các ngươi sẽ cảm thấy, hô hấp bế tắc, như là lỗ mũi bị người mịt chặt, thầm nghĩ há rộng mờm hô hấp, dán tờ thứ ba, thứ bốn, thứ năm, các ngươi sẽ cảm thấy, cả người như là bị vùi vào trong đất, muốn sống không được, Trần Mạng Nhu nói bình thường thẳng nhiên, một đám người quỳ phía dưới sắc mặt cũng tái nhợt, thậm chí là thân mình sỉ sỉ sách sách, vẽ mặt như là sắp xỉu, bắt đầu từ ai đâu, Trần Mạng Nhu sờ sờ cầm, ánh mắt phóng tới trên người ai, Người đó sẽ lui về phía sau một chút, Trần Mạng Nhu thở dài, trên thực tế, bản cung thực không nghĩ sẽ dụng hình với các ngươi. tiểu tứ còn nhỏ tuổi, bản cung còn phải vì hắn tích phúc đâu, chính là, chỗ bản cung cũng dung không được người muốn tổn thương con bản cung, như vậy đi, các tố giác nhua, ai cung cấp tin tức thật, bản cung sẽ không dụng hình người đó, dừng trong chốc lát, thấy phía dưới không có người nói chuyện, Trần Mạn Nhu cười lạnh một tiếng, trực tiếp phân phó nói, Để cho tất cả mọi người thử một chút tư vị hình phạt này trước đi, Minh Tổng quản lên tiếng, nhưng là ván gỗ chỉ có một tấm, có chút không đủ dùng, đơn giản sẽ không dùng ván gỗ, trực tiếp một người lại một người, đưa tứ chi bọn họ trói cùng một chỗ với nhau, ai cũng muốn dãy dùa, nhưng là ai cũng bị người bên bên cạnh mình kéo trở lại. Tiểu hỷ tử đem giấy dai đều đặt ở trong chậu nước, tiểu nhạc tử phụ trách lấy ra bên ngoài, tiểu thành tử cùng tiểu đinh tử phụ trách dán lên mặt, Một người lại một người, trước tiên từ bắt đầu từ nhị đẳng tiểu cung nữ, dán tờ giấy đầu tiên thì không thấy động tĩnh gì, liền tiếp tục dán tờ thứ hai, thứ ba, chỉ đến tờ thứ ba, vài tiểu cung nữ kia bắt đầu dùng sức giải dụa, nhưng là tay chân đều buộc cùng một chỗ, vài người cùng nhau giải dụa, căn bản ngay cả cánh tay đều nâng không lê được, trừ bỏ thanh âm quần áo ma sát, thậm chí ngay cả thanh âm rên rỉ cũng không có, im lặng, nhưng giải dụa lợi hại, thoạt nhìn tràng diện này liền có vài phần quỷ dị, Nương Nương, nô tỳ nói, lúc trước nô tỳ đi theo ngài trở về, sau khi vào cửa thấy chậu than, liền hỏi tiểu ma ma, tiểu ma ma nói chậu than kia không có đốt lửa, nô tỳ cũng đi qua nhìn, bên trong quả thật là không có đốt lửa, sau đó nô tỳ kêu chấp thư đến đây làm ấm ổ chăn, sau khi nô tỳ đem tứ hoàng tử để vào trong ổ chăn, tiểu ma ma tìm nô tỳ, Tì. nói là nàng mới vừa ở tiểu phòng bếp làm điểm tâm, thỉnh nô tỳ đi qua thử hai cái Nô tì mở heo che lòng, đi theo nàng đến cách vách, chỉ đi thời gian không đến một ly trà nhỏ, nô tì đã trở lại a. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Trần Ma Ma người thứ nhất gào lên, cùng bọn cung nữ thái giám này không giống nhau, trong nhà Trần Ma Ma có trượng phu có đứa nhỏ, nàng tự nhiên là không muốn chết sớm, vướng bận trong lòng nàng so với người khác càng nhiều hơn, lá gan cũng so với người khác càng nhỏ, Trần Mạn Nhu không nói chuyện, chỉ nhìn Trần Ma Ma lại quay đầu nhìn Triệu Mama, thân mình Triệu Mama run run, ngay cả Trần Mama cùng Đường Mama trói hai bên nàng đều run run theo, nương nương, nô tì không lòng muốn hại tứ hoàng tử, nô tì cùng Trần Mama cảm tình luôn luôn rất tốt, được ăn điểm tâm ngon, liền muốn cùng Trần Mama cùng nhau ăn, lúc trước cũng là như vậy, hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Triệu Mama run run đôi môi nói, cả lâm có chút nói không rõ ràng lắm, lúc này Trần Mạn Nhu ra dấu bảo tiểu thành tử đem giấy da trên mặt mấy tiểu cung nữ kia sốt lên, "Các ngươi có cái muốn nói, nhanh chóng nói đi, bản cung có thể nói cho các ngươi, cơ hội chỉ có một lần, lúc này không nói, vậy về sau có thể không có cơ hội nói." Sau đó, lại ra dấu bảo tiểu thành tử đem giấy da dán lên mặt vài đại cung nữ, chấp thư khóc nói trước, "Nương nương, nô tỳ cũng không có tâm tư hại tứ hoàng tử, một ngày nô tỳ hôm nay chỉ vào phòng tứ hoàng tử 3 lần." Một lần là buổi sáng thời điểm tứ hoàng tử rời giường, nô tỳ đến đây thu dọn giường, một lần là sau khi Trần Ma Ma đem tứ hoàng tử ôm đi, nô tỳ tiến vào đem y phục của tứ hoàng tử sửa sang lại một chút, đem y phục bẩn ôm đi định giặt rồi phơi nắng một chút, còn có một lần, chính là sau khi Trần Ma Ma trở về, nô tỳ đi vào đem giường làm ấm, những lời nô tỳ nói đều là sự thật, thỉnh lương nương minh xét, nô tỳ có thể làm chứng, chấp thư quả thật chỉ đi vào ba lần. Sau khi tứ hoàng tử rời giường, nô tỳ cũng là đi theo vào hậu hạ, lúc ấy trong phòng có sáu người, Trần Ma Ma, Triệu Ma Ma, cùng với đường Ma Ma cùng Tống Ma Ma, chấp thư cùng với nô tỳ, chấp mặt nói theo, đem số lần mình vào phòng tứ hoàng tử nhất nhất kể ra, minh tổng quản cho người đem vài tiểu nha hoàng kéo xuống thẩm vấn một mình, đã trải qua quá trình giấy da gián mặt, vài tiểu nha hoàng đương nhiên không dám nói dối, ai cũng không biết ai sẽ nói cái gì. Tự nhiên đều là muốn lựa chọn việc đối với mình có lợi mà nói, bốn đại nha hoàng cùng với bốn ma ma là Trần Mạn Nhu tự mình thẩm vấn, ai có nhân chứng ai có vật chứng, mọi người đều nhất nhất nói ra, sau đó lại đến cùng vài tiểu cung nữ đối chứng. Kỳ thật, Trần Mạn Nhu vẫn có vẻ tin tưởng Trần Ma Ma, người nhà đứa nhỏ Trần Ma Ma đều còn nằm trong tay mình, Trần Ma Ma nếu có tâm tư khác, nàng cũng không dám lộ ra vào lúc này, đường Ma Ma cùng Tống Ma Ma có chút không rõ ràng. Tuy nói lúc trước Trần Mạn Nhu cũng điều tra bối cảnh hai ma ma này, thuận tiện giám thị người nhà hai người, nhưng ai biết bối cảnh này, có thể là giả tạo hay không, nương nương, đã thẩm vấn đi ra, một lúc lâu sau, Minh Tổng Quảng mới lại đây hồi bẩm, đem lý do vài tiểu cung nữ tiểu thái giám kia thoái thác tổng hợp lại một lần, lại đối chiếu với nhóm đại cung nữ cùng với nhóm ma ma, dĩ nhiên là không có lỗ hổng, Trần Mạn Nhu nhíu mày, nhìn trong chốc lát nói, vốn bản cung nghĩ. Các ngươi coi như là đại cung nữ bên người tứ hoàng tử, bản cung làm sao cũng phải cho các ngươi một ít thể diện, nhưng là không nghĩ tới, các ngươi đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một khi đã như vậy, Minh Tổng quản ngươi cho các nàng nếm thử tư vị giấy da dán mặt đi, vừa nói xong, Trần Ma Ma đột nhiên kêu lên, nương nương, nô tỳ nghĩ đến một việc, Trần Ma Ma đã được mở trói, lúc này nàng đột nhiên bổ nhào vào dưới chân Trần Mạng Nhu, còn xém chút là Trần Mạng Nhu nhảy dựng Chuyện gì? Trần Mạng Nhu ra dấu bảo nàng đứng dậy đáp lời, nếu Trần Ma Ma vô tội, vậy không cần tiếp tục dụng hình, để ngộ tự nhiên là không giống nhau, nô tỳ nghĩ đến, thời điểm nô tỳ đem tứ hoàng tử bỏ vào ổ chăn, chấp thư hình như là đi hướng chậu thang vài bước, Trần Ma Ma vội vàng nói, chấp thư giận dữ, Trần Ma Ma, ngươi không cần oan ổn ta, ta căn bản không có đi hướng bên đó, chấp thư, thời điểm lần thứ hai ngươi vào phòng, có thấy chậu thang, Trần Mạng Nhu trực tiếp hỏi, chấp thư nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu, thấy, nô tì còn tưởng rằng là Trần Ma Ma hoặc là Triệu Ma Ma bỏ vào đi, vốn lúc này cũng đến thời điểm đốt chậu thang, cho nên nô tì cũng không đề xuất chuyện này. Trần Mạng Nhu nhu nhu mi tâm, hiện tại đã xác định, từ buổi sáng đến lúc nàng đến, vào phòng con mình tổng cộng có 12 người, 4 ma ma, 4 đại cung nữ, 4 tiểu cung nữ, được rồi, tương đương với toàn bộ đều đi vào. Trừ bỏ hai tiểu thái giám kia, nếu như chấp thư nói thật, như vậy chậu Thanh chính là sau khi trần ma ma cùng triệu ma ma ôm tiểu tứ đi tiền điện bỏ vào đi, trong lúc này, người vào phòng có chấp thư, chấp mặt, chấp họa, chấp nghiêng cùng với hai tiểu cung nữ, nếu chấp thư nói dối, như vậy chấp thư là hiềm nghi lớn nhất, bởi vì sau lần cuối cùng nàng đi vào, trong chậu trong liền được đốt lửa, mà khác, giết chết tiểu tứ, ai mới có lợi, hoàng hậu nếu muốn biết chết một hoàng tử. Vậy nhị hoàng tử mới có thể là người thứ nhất lựa chọn, cho nên khẳng định cùng hoàng hậu không có quan hệ, mà Dương Quý Phi hiện tại đang chú ý bụng mã tiệp dư, phỏng chừng tạm thời cũng sẽ không nghĩ đến chuyện giết chết tiểu tứ, Thục Phi, hay là Từ Ninh, mình vừa cự tuyệt thỉnh cầu của Thục Phi, Thục Phi có động cơ, mà Từ Ninh vừa hồi cung, muốn ra oai phủ đầu, cũng không phải không có khả năng lấy hoàng tử nhỏ nhất ra động thủ, nhưng là, cũng không thể bài trừ ai muốn vu oan. Vừa mới biết được Thục Phi ở chỗ mình mất mặt liền động thủ, làm cho mình hoài nghi đến trên người Thục Phi. Minh tổng quản tạm thời đem mấy người chấp thư giam lại, Trần Mạn Nhu phân phó một tiếng, xoay người đi tiền điện. tẩn Hoang đang ôm Tiểu Tứ ở trên mỹ nhân thác ngẩng đầu lật người, thấy Trần Mạn Nhu tiến vào, Tiểu Tứ cao hứng vỗ tay, "Nương nương, thế nào?" tẩn Hoang bế Tiểu Tứ đưa cho Trần Mạn Nhu, đứng ở phía sau Trần Mạn Nhu niết bả vai cho nàng. Trần Mạn Nhu lắc đầu, Có hiểm nghi nhất là chấp thư cùng chấp họa, cùng với triệu ma ma ba người, nhưng quả thật không có căn cứ chính xác, đúng rồi, ngư dẫn người đi xét phòng các nàng, xem ai chỗ ai có hỏa tập, tẩn hoang lên tiếng, gọi lập xuân, lập hạ, lập thu cùng lập đông bốn người, đoàn người đi đến hậu điện, tiến tửu đến đây, châm trài cho Trần Mạng Nhu, có chút do dự nói, nương nương, nô tỳ nghĩ đến một việc, Trần Mạng Nhu nhìn nhìn nàng, chuyện gì? Mấy ngày hôm trước không phải vạn thọ tiếc sao, nô tỳ cùng bôi đình tỷ tỷ đưa vải vóc cho tề mỹ nhân, thời điểm trở về, đi qua ngự hoa viên, thấy hai tiểu cung nữ đang nói chuyện, một người mặc y phục tam đẳng cung nữ, nhưng là hôm nay nô tỳ nghĩ nghĩ, bóng dáng cung nữ kia, hình như có chút giống chấp thư, một người, là tam đẳng cung nữ dực khôn cung lục châu, chương 115, nhãn dược, trần mạng nhu nhăn mặt nhếu mày, suy nghĩ một hồi, nghiêng đầu nhìn tiếng tiểu. Ta nhớ rõ, chậu than năm trước dùng, lúc đầu xuân đều đã đem đến xài phòng đi, người đi hỏi thử, xem mấy ngày nay ai tiếp cận xài phòng, từ khi trung túy cung có tiểu phòng bếp riêng, xài phòng cũng sẽ xuất hiện theo, nguyên bản là để củi đốt, sau đó dần dần gia tăng không ít tạp vật, tí như nói, buồn băng mùa hè, chậu than mùa đông, bi ngắm trần mạng nhu ngẫu nhiên dùng bắn tên cùng đủ loại dụng cụ hoạt động, địa phương kia ở gần phòng bếp. Phòng bếp là mỗi ngày đều có người canh giữ, nếu như có người từ xài phòng lấy đồ vật, hẳn là có người chú ý tới, nàng vừa rồi cư nhiên không nhớ đến vấn đề này, thật sự là rất ngốc, tiếng tiểu lĩnh mệnh, rất nhanh liền đi qua, nhưng là không tới thời gian một ngán nhan, liền vội vội vàng vàng trở lại, nương nương, nô tị đi phòng bếp hỏi trước, sau khi đi ra thì đi xài phòng nhìn ngay, phát hiện chậu thang bên trong xài phòng không có thiếu, nguyên bản trung túy cung chúng ta có bốn chậu thang. Năm trước nội vụ phủ lại đưa tới 4, tổng cộng 8 chậu thang, một cái cũng chưa thiếu, toàn bộ ở sài phòng, ý của ngươi là, chậu thang này là từ chỗ khác đưa vào, mặt trần mạng nhu nhất thời biến đen, nguyên bản bởi vì đã biết trung túy cung có cây đinh, lại không nghĩ rằng, cư nhiên có thể lặng yên không một tiếng động hướng đã nhét đồ vào trung túy cung, vậy một ngày nào đó, người phía sau nhìn mình không vừa mắt, lại nhét hạt đỉnh hồng gì đó, chẳng lẽ không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này khả quá kinh khủng, trung túy cung của nàng, khi nào thì biến thành cái sàng, ai cũng có thể nhét đồ vật này nọ vào, ngươi đi đem chậu thanh trong phòng tứ hoàng tử lấy đến đây cho bản cung, suy nghĩ một hồi, Trần Mạng Nhu lạnh giọng phân phó, tiến tử vội vội vàng đi ra ngoài, lúc này đối nguyệt, tần hoang trở về trước tiến tiểu, minh tổng quản đi ở phía trước, thần sắc trên mặt cũng không tốt lắm, tiến vào hành lễ với Trần Mạng Nhu, nương nương, đã đã điều tra xong. Điểm tâm của Triệu Ma Ma là Trầm Hương đưa qua, nói lại chính nàng làm, Triệu Ma Ma đi theo nương nương đến Vĩnh Thọ Cung, cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, đi thỉnh Trần Ma Ma cùng nhau ăn điểm tâm ngày. Trầm Hương lấy điểm tâm từ chỗ nào, ánh mắt Trần Mạng Nhu mị mị hỏi, sắc mặt Minh Tổng Quảng cũng không thể nào đẹp mắt, là một Ma Ma ở từ Ninh Cung đưa tới, Ma Ma là biểu thẩm của Trầm Hương, nương nương, tổng cộng tìm được ba cái hỏa tập, Tẩn Hoang cũng tiến lên nói, Hơn nửa cho Trần Mạng Nhu xem thứ trong tay nàng, chỗ đường ma ma có một cái, lại chuẩn bị chờ thêm vài ngày đốt chậu than cho tứ hoàng tử, chỗ chấp thư có một cái, chấp thư nói là mấy ngày trước thời điểm ở tiểu phòng bếp hỗ trợ quên trả trở về, còn có chỗ chấp mặt cũng có một cái, chấp mặt nói là ngày thường dùng để đốt đèn, mọi người ở hậu điện có thể làm chứng, hỏa tập của chấp mặt đã sớm có. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bình thường bên người cung nữ không có hỏa tập Ngày thường việc cần dùng hỏa tập có ba loại tình huống, một loại là thời điểm đốt đèn, dưới loại tình huống này hỏa tập đều là đại cung nữ mang theo, một loại là thời điểm đốt đèn lồng, dưới loại tình huống này đều là nhóm tiểu thái giám mang theo hỏa tập, còn có một loại tình huống chính là dùng tại tiểu phòng bếp, cái đó quản lý cũng có chút nghiêm khắc, bên trong chung túy cung là do đối nguyệt quản, lúc này tiến tử cũng đến đây, cầm trong tay, đúng là chậu than lúc trước tìm được ở trong phòng tiểu tứ. Trần Mạng Nhu không để ý mọi người, đi nhìn chậu thang kia trước, cẩn thận quan sát nửa ngày, mới có chút không xác định hỏi. Minh Tổng Quảng, đây là chậu thang năm nay nội vụ phủ vừa đưa vào đi, cư nhiên vẫn mới tin, màu sắc phía trên cũng thập phần tiên diễm. Minh Tổng Quảng đi đến đây nhìn nhìn, hồi tưởng một hồi đáp, năm nay nội vụ phủ không đưa chậu thang đến Trung Túy cung, đưa đến Dược Khôn cung hai cái, đưa đến Cảnh Nhân cung bốn cái, đưa đến Cảnh Dương cung bốn cái. Đưa đến Diên Hy cung 3 cái, đưa đến Thừa Càng cung 4 cái, đưa đến Tự Ninh cung 4 cái, đưa đến Tự An cung 2 cái, đưa đến Kiến Phúc cung 3 cái, Diên Hy cung, Thừa Càng cung cùng với Cảnh Dương cung thì dễ hiểu. Các nàng năm nay vừa mới tiến cung, tự nhiên là muốn phát chậu thang mới, mai chỗ Thục Phi cùng Dương Quý Phi cùng với Hồ Phi cùng từ Ninh Thái Hậu, còn có chút không xác định, nếu là vì nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, vậy mùa đông năm trước nên thêm chậu thang mới. Chỗ Dương Quý Phi, khẳng định là vì Mã Tiệp Dư, cái này ngược lại dễ đoán, vì thế, có thể là Hồ Phi hoặc là Thục Phi hoặc là Từ Ninh Thái Hậu, ngươi phái người đi tìm hiểu, xem kiến phúc cung cùng dược khôn cung cùng với Từ Ninh Cung, chậu than mới có thiếu một cái không, Trần mạn Nhu quay đầu phân phó một tiếng, đối nguyệt lên tiếng, Trần mạn Nhu mới quay đầu phân phó Minh Tổng Quảng, đem chấp thư, chấp mặt cùng Trầm Hương tách ra trước, mỗi ngày chỉ đưa một chén nước, Minh Tổng Quảng cũng lĩnh mệnh đi ra, Trần Mạn Nhu thở dài một hơi, tiếp theo phân phó tẩn hoang, người đi mở ngân tráp, chuẩn bị vài cái hà bao, cho Trần Ma Ma các nàng coi như án ủi, đánh một cây gậy phải cho một ít ngọt ngào đạo lý này nàng vẫn biết. Hơn nữa, hôm nay chịu hình chỉ có tiểu cung nữ, con đại cung nữ cùng vài Ma Ma cũng bất quá là bị buộc chặt một hồi, Trần Mạn Nhu cũng không lo lắng các nàng sinh lòng bán hận, phân phó xong mọi việc. Trần Mạng Nhu có chút sầu mi khổ kiếm, đưa tay nhéo nhéo mũi tiểu tứ, tiểu gia hỏa này vừa rồi nghe nửa ngày, cư nhiên một chút cũng không nháo, thật sự là đáng quý, Trần Mạn Nhu lắc đầu cười nói, tiểu tử kia, nhanh chóng lớn lên mới được à, bằng không, mẫu thân sớm hay muộn có một ngày phải suy nghĩ quá độ, tiểu tứ lộ ra một nụ cười thật to với nàng, lại cúi đầu bắt trống bỏi, đáy lòng Trần Mạn Nhu nháy mắt mềm mại một chút, ôm lấy tiểu tứ hôn một cái thật mạnh, Được rồi, con trai, thấy ngươi đáng yêu như vậy, mẫu thân thực nguyện ý suy nghĩ quá độ vì ngươi, hoàng thượng giá lâm, đang nói, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến thông báo, Trần Mạng Nhu nhăn mặt nhíu mày, thời điểm ngày thường hoàng thượng tới, không phải đều để cho Lưu Thành tuyên chỉ trước sao, thiếp bái kiến hoàng thượng, thịnh an hoàng thượng, Trần Mạng Nhu ra cửa nghênh đón, chính là đã quên trong tay mình còn ôm một tiểu ai nhi, thời điểm hành lễ cũng có chút không dễ dàng. Trần Mạng Nhu chỉ có thể hơi xấu hổ ngẩn đầu nhìn trộm hoàng thượng vài lần, hoàng thượng đến đây đỡ cánh tay nàng, đứng lên đi, hạ nhân hầu hạ phía trước của ngươi đâu, tại sao chỉ có vài người như vậy, thiếp thấy các nàng vòng quanh làm hoa mắt, cho nên liền tìm cho các nàng chút việc làm, Trần Mạn Nhu cười nói, đem tiểu tứ đưa cho bôi đình, tiểu tứ có chút không thoải mái vặn vẹo hai cái, hoàng thượng nghiêng đầu nhìn nhìn, lại nhíu mày hỏi, vú nương đâu, hoàng thượng. Tiểu tứ là con ruột thiếp, thiếp dù sao cũng phải tự mình mang theo, không thể ném mãi cho vũ nương, Trần Mạng Nhu hần dỗi một tiếng, đưa tay đỡ cánh tay hoàng thượng, nếu về sau con chỉ than thiếp cùng vũ nương, bất hòa với mẹ ruột là thiếp, đến lúc đó thiếp muốn khóc cũng không kịp, nga, phải không, tại sao trẩm nghe nói, vũ nương của tiểu tứ hôm nay đều bị ngươi trách phạt, hoàng thượng tự tiếu phi tiếu nói, vẽ mặt Trần Mạn Nhu kinh ngạc, lời này là từ đâu nghe được. Nếu trách phạt vũ nương, vậy tiểu tứ tối hôm nay ăn cái gì, nói xong, trong mắt vòng vo vò hai vòng, bất quá, thật ra thiếp thật sự trách phạt hai tiểu cung nữ, tại sao, các nàng làm sai chuyện gì, hoàng thượng vào phòng, trực tiếp ngồi xuống Mỹ Nhân Tháp, Trần Mạng Nhu vội vàng châm trài cho hắn, ưm, lúc trước thiếp vừa mới nói, để cho các nàng tạm thời không cần đê á chậu thang vào phòng tiểu tứ, các nàng hôm nay lén lút để vào, còn đóng cửa sổ. Thiếp cho người trách phạt các nàng, bất quá, từ Ninh Thái Hậu vừa hồi cung, thiếp cũng không tiện nháo ra động tĩnh quá lớn, cũng chỉ phạt các nàng ở trong phòng quỳ một hồi, Trần Mạng Nhu tiếp tục giải thích nói, Hoàng thượng bưng ly trài nhấp hai ngụm, nghe Trần Mạng Nhu nói xong, sắc mặt càng khó coi, người nói các nàng đóng cửa cửa sổ đốt chậu thang, đúng vậy, nói tiếp thiếp cũng rất kỳ quái, lúc trước thấy trong phòng tiểu tứ đốt chậu thang, liền đi qua xem xem. Phát hiện chậu thang kia cư nhiên là mới, thiếp còn muốn, năm nay nội vụ phủ cũng không có đưa chậu thang mới đến chung túy cung, làm sao lại dư ra một cái đầu, sắc mặt Trần Mạng Nhu cũng có chút nghiêm túc, Hoàng thượng, ngài nói, có phải có người đối tiểu tứ bất lợi hay không, thân sắc trên mặt Hoàng thượng ngưng trọng trong chốc lát, đưa tay vỗ vỗ cánh tay Trần Mạng Nhu, việc này ngươi không cần phải xen vào, trẫm sẽ phái người đến đây thẩm vấn, ngươi chỉ cần chăm sóc tiểu tứ cho tốt là được. Ở trong lòng hoàng thượng, hai tử vẫn rất trọng yếu, nhất là hoàng tử, hắn năm nay gần 30, mới được bốn hoàng tử, còn có một đứa bệnh tật, còn lại ba, hắn tự nhiên là rất coi trọng. Trong lòng Trần Mạng Nhu cũng thở dài nhẹ nhẫm một hơi, lúc trước nàng đã nghĩ, muốn đem chuyện này truyền đến chỗ hoàng thượng, nhưng là xét thấy không có chứng cớ, nói không chừng hoàng thượng sẽ nói nàng nghi thần nghi quỷ, nhưng nếu hoàng thượng chủ động hỏi, vậy có thể không phải là nàng cáo trạng. Lại nói tiếp, nàng còn phải cảm tạ người kia cho nàng dùng nhãn dược, nếu không phải hoàng thượng chủ động mở miệng hỏi, nàng còn thật không biết làm sao há mồm nói ra chuyện này, chẳng sợ cuối cùng hoàng thượng điều tra ra có nói cho nàng kết quả hay không, nàng cũng là bày tỏ một thái độ với hoàng thượng, nàng tính nhiệm hoàng thượng, cũng sẽ không tùy ý ra tay đối phó một người nào hậu cung, đại khái là hình tượng trần mạng nhu luôn luôn tốt, hoàng thượng cũng không nói thêm cái gì. Sau lại thấy Trần Ma Ma cùng Triệu Ma Ma hoàn hảo không tổn hao gì kiện khang khỏe mạnh xuất hiện, cười với Trần Mạng Nhu cũng càng ôn hòa, ăn bữa tối, tự nhiên là ở lại chung túy cung, thế nào, hỏi ra được hôm qua Hoàng Thượng là từ chỗ nào tới sao, ngày hôm sau, từ Vĩnh Thọ cung trở về, Trần Mạng Nhu liền lập tức kêu Tiến Tửu đến đây hỏi, Tiến Tửu vừa tháo châu sai cho nàng vừa nói, buổi chiều hôm qua Hoàng Thượng ở từ Ninh Cung Thỉnh An xong, sau đó đi từ An Cung. Buổi chiều Hồ Phi cũng đi từ An cung thăm tam hoàng tử, từ từ An cung đi ra, hoàng thượng liền trực tiếp đến trung túy cung, tiếng Tử nói xong, Trần Mạn Nhu liền nhíu mi, một lát sau mới lạnh lùng hỏi, chuyện chậu thang, đã hỏi thăm rõ ràng, đã hỏi thăm rõ ràng, bảo hoa điện triệu tiệp dư đánh nát chậu thang năm nay mới đưa, vì thế nội vụ phủ lại đưa thêm một cái, qua nhiều năm như vậy, hệ thống tình báo của Trần Mạn Nhu rốt cục cũng phát triển. Triệu tiệp dư năm nay vừa mới tiến cung, nhất cử nhất động của nàng, tự nhiên là thật dễ dàng tìm hiểu được, mà ba ngày trước khi triệu tiệp dư đánh nát chậu thang, Hồ Phi từng đi qua bão hoa điện, tiếng tửu nói một câu cuối cùng, quy củ đứng phía sau Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu trong tay cầm lấy cây trâm, dùng sức ở trên bàn đập một cái, Hồ Phi, nương nương, trầm hương tự sát, bỗng nhiên, vi nhạc vào cửa, cũng không hành lễ, đi thẳng đến bên người Trần Mạn Nhu nói.